Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hắn mỉm cười đắc ý nói Hạ Thanh Mộng đột nhiên bị hôn Hoàn toàn không biết nên phải nói cái gì nam nhân này Nàng rốt cuộc là nên cảm tạ hắn Hắn hay là nên đánh hắn đây Không đứng đắn lại còn bá đạo tùy ý nữa chứ Giá sách là bao nhiêu tiền Em sẽ trả lại cho anh Nàng nhìn hắn nói Không cần đâu, làm nhanh một chút đi lý Dô liếc mắt nhìn nàng một cái Rồi bắt đầu đỡ lấy giá sách Ngày hôm qua Hạ Thành Mộng không biết khi nào mới dọn xong Nên chỉ để sách ở trên bàn Trên sàn Trừ lại trên giường ngủ Nhưng hiện tại biết trưa nay sẽ có giá sách Nàng không cách khí Đem đặt giá sách ở trên giường Miễn cho nó chặn lối đi Dọn sạch cái giá xong Nàng giúp hắn Mà chính xác phải nói là hắn giúp nàng mới đúng Hắn giúp nàng đem giá sách ra ngoài cửa đề tạm Cho người đưa giá sách đến Rồi thuận tiện giúp họ Đem cái cũ đi xử lý Làm nàng nổi ra gà một lần nữa Là mối đục ca ở trên tường Tối ngày hôm qua không về phòng ngủ Là quyết định sáng suốt Năng tự bội phục mình sáng suốt Đống lúc này di động đột nhân vang lên Là người đưa giá sách đã đến vùng phụ cận Gọi điện thoại xác định vị trí Và xem có người ở nhà hay không Hạ thành mộng vui vẻ Kiểm tra lần cuối chỗ giá để sách Xem đã sạch sẽ hay chưa Mười phút sau Lê Du liền dẫn cho hai người quân vác vào nhà Cẩn thận gắn giá sách lớn tới mức Chiếm gần cả bức tường lên Toàn bộ quá trình nàng không kiềm chế được Mà hoa tâm phóng độ vui vẻ vô cùng Cao hứng như vậy sao Công nhân vừa rời đi Hắn đã cười mà hỏi nàng Nàng dùng sức gật đầu Không một chút che giấu tâm tình khoái trá Bởi vì giá sách vừa lớn lại vừa đẹp Tuyệt nhất là nó thiết kế từng tầng Cho nàng có thể điều chỉnh khoảng cách Làm cho nàng vô cùng thích thú Cái giá sách này thật là tuyệt quá đi Anh mua ở đâu vậy Nhất định là rất đắt có đúng hay không Nàng cất tiếng hỏi hắn Đổi lấy nụ cười của em, tuyệt là không quý. Nàng sừng sốt, khuôn mặt hơi nóng lên. Đúng lúc này thì điện thoại đột nhiên vang lên. Em, em đi tiếp điện thoại. Nàng nhân cơ hội thoát khỏi tầm mắt của hắn. Gọi điện thoại tới là hội trưởng phụ huynh trường tiểu học Lâm Tiên Sinh. Hắn là một người không vừa, bộ dáng tư nhã văn nhân, tính cách thân thiện, được phụ huynh rất là yêu thích. Nàng cũng thấy hắn cũng không tệ lắm cho nên đến khi hắn bắt đầu theo đuổi nàng. Anh muốn đây đây ư? Nhưng mà tôi không có ở nhà Nàng vẻ não đến mức hồ ngôn loạn ngữ Người này không có việc gì Lại muốn đưa bánh ngọt tới cho nàng ăn Là sinh nhật mẹ hắn Quan hệ gì đến nàng chứ Anh gọi điện thoại bàn cho em Hạ tiểu thư à Hạ thành mộng căng người cứng đờ vội vàng sờ lời À ý của tôi là Tôi chuẩn bị ra ngoài Một chút nữa sẽ không có ở nhà Không sao cả anh đã đến rồi Nàng nhất thời cứng họng không biết nói gì Em chỉ cần xuống cầm lấy bánh ngọt là được Không cần nghĩ nhiều lắm, anh sẽ không làm trễ nải công việc của em đâu. Làm sao lại không nghĩ nhiều chứ? Hắn cho thường nghe qua, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm hay sao? Nhìn cái gì của hắn, ăn cái gì của hắn, về sao nàng phải cự tuyệt hắn như thế nào, đừng nói giỡn chứ. Lâm Tiên Sinh à, thật là cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà tôi nghĩ... Chỉ là bánh ngọt thôi mà, em không cần phải áp lực như vậy. Coi như là bạn bè bình thường hoặc hàng xóm đưa tới là được. Anh ở dưới lầu chờ em, lát nữa gặp lại nhé. Hắn gắt ngang lời nói của nàng rồi ngắt điện thoại luôn Đúng là đáng ghét Làm sao lại có người như vậy chứ Hạ thành mộng nhìn không được mà mắng to Dùng hết sức mà dập điện thoại xuống Sao thế lấy du từ trong phòng đi ra Đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng tức giận như vậy Làm sao lại có thể có người kỳ lạ như vậy Cái gì mà lát nữa gặp lại nhé Em đồng ý xuống lấy sao Hắn làm sao có thể ép một người khác như vậy Thật là quá đáng mà Nàng thờ vì vì oán giận mà cất tiếng nói Hắn là ai vậy chứ? Lý du nghi hoặc hỏi Là hội trưởng phụ huynh trường tiểu học Lâm Tiên Sinh Lâm Tiên Sinh? Là Nam Hắn nhanh chóng mịn mắt Không dấu vết mà hỏi tiếp Hắn muốn em lấy cái gì? Đi xuống lấy ở đâu? Là bánh ngọt ở dưới lầu Nàng viên chán nói Bánh ngọt ư? Ừ. ừ Hắn nói bánh mình thọ 60 tuổi của mẹ hắn Là đưa tặng bạn bè Mẹ quán là ai? Là ai cũng được Vậy thì vì sao hắn lại muốn đưa bánh ngọt cho em? Trước cuộc hắn cũng hỏi tới câu trọng điểm. Bởi vì hắn thích em, muốn theo đuổi em. Hạ Thanh Mộng tạm dừng một chút mới vỉnh môi trả lời. Lê Dù thiếu chút nữa thì trích cảo la tiếng, sắc mặt siêu siêu khó coi xoay người ra cửa. Này, anh muốn đi đâu vậy? Nàng sừng rốt một chút vội vàng đuổi theo hắn. Xuống lầu. Hắn nằm thanh cơ hồ phát ra đè nén. Anh xuống lầu làm gì? Nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ nhiều mà phàn dạo hỏi đều tên hỗn đàn đó cách xa lão bảo của anh một chút hắn cắn răng biểu tình hung ác hạ Thanh mộng thế này mới phát nghe chuyện hot nhất tại đọc audio .net.